Chào mừng các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Nếu còn có ngày mai... Các bức điện đã được gửi tới cho thẩm phán Henry Lor ở khách sạn Russia Moscowơva bước điện thứ nhất viết cuộc họp hội đồng thẩm vấn lần tới giờ đây đã được dàn xếp xác định ngày thuận tiện theo yêu cầu xếp chỗ Boris bước điện thứ hai tới ngày hôm sau viết thông báo về trục trặc của sơ đồ hành trình chuyến bay của em gái bạn sẽ về muộn xong hạ cánh an toàn Mất hộ chiếu và tiền Cô ấy sẽ được đưa vào khách sạn Thụy Sĩ hạng nhất Sẽ thu xếp tài khoản sau Boris Bức điện sau cùng viết Em gái bạn sẽ cố gắng liên hệ với sứ quán Mỹ Để lấy hộ chiếu tạm thời Chưa có thông tin gì về thị thực mới Người Thụy Sĩ làm cho người Nga có vẻ thánh thần lắm Sẽ đưa em gái bạn bằng tàu biển trở về với bạn nhanh nhất Boris Cơ quan an ninh của Liên Xô đã đợi xem còn bức điện nào nữa không Và khi thấy đã hết Họ bèn bắt giữ thẩm phán Henry Lawrence Cuộc thẩm vấn bắt đầu kéo dài 10 ngày đêm Ông gửi thông tin cho ai Thông tin nào Tôi không hiểu các ông nói gì Chúng ta đang nói về các đồ án Ai giao cho các ông Ai giao cho ông các đồ án đó Đồ án nào đồ án về các tàu ngầm nguyên tử Xô Viết các ông điên rồi tôi đã biết gì về các tàu ngầm Xôết đó là cái mà chúng tôi sẽ tìm ra ông có những cuộc họp mặt bí mật với ai cuộc họp mặt bí mật nào Tôi không có gì bí mật cả được Vậy nói xem ai là Boris Boris ai cơ Người chuyển tiền vào tài khoản ở Thụy Sĩ của ông ấy mà. Tài khoản Thụy Sĩ nào? Họ bực bội. Họ nói thẳng vào mặt ông ta rằng Ông là một thằng ngốc bướng bỉnh Chúng tôi sẽ công bố rõ về ông và tất cả những người Mỹ làm gián điệp khác mưu toàn phá hoại tổ quốc của chúng tôi. Cho tới khi Đại sứ quán Mỹ được phép tới thăm thì thẩm phán Henry Lawrence đã sút tới 8 cân Không còn nhớ nổi lần cuối cùng được ngủ là khi nào và ông ta chỉ còn là một cơ thể tàn tạ, run dày. Tại sao họ lại xử sự thế này với tôi hả? Ông ta riêng gì? Tôi là một công dân Mỹ. Tôi là một thẩm phán. Vì Chúa, hãy đưa tôi ra khỏi đây. Tôi đang làm mọi thứ có thể. Viên đại sứ bảo đảm ông bị sốc với dáng vẻ của Lawrence. Chính ông đã đón thẩm phán Lawrence và các thành viên cùng đi khi họ tới đây hai tuần lễ trước. Người đàn ông mà đại sứ gặp khi đó không hề giống cái con người quy lụy, rúng gió đang phủ phục trước mặt ông này. Lần này người Nga họ mưu tính cái quỷ quái gì thế không biết. Ông đại sứ băn khoăn. Ông thẩm phán cũng như mình, không phải là một điệp viên. Rồi ông gượng gạo nghĩ, Cho rằng mình đã có thể có một chứng cứ rõ ràng hơn Ông đại sứ đòi gặp người đứng đầu Bộ Chính trị Liên Xô Và khi yêu cầu này bị khước từ Ông đành nhận lời gặp một trong số các bộ trưởng Tôi buộc phải đưa ra lời phản kháng chính thức Ông đại sứ giận dữ tuyên bố Sự đối xử của đất nước ông với tẩm phán Henry Lawrence Là không thể chấp nhận được Gọi một người như ông ta là gián điệp Thì thật là lỗ bịch Nếu như ông đã nói xong rồi Vị bộ trưởng lạnh lùng đáp Xin mời ông xem những thứ này Ông ta đưa những bản sao Các bức điện cho ông đại sứ Ông đại sứ đọc rồi nhìn lên Lúng túng Có gì sai trái đâu Chúng hoàn toàn vô tội Thực vậy sao Có thể ông nên đọc lại một lần nữa Đã giải mã Ông ta chào cho ông đại sứ Một bản sao khác của những bức điện Các từ khóa đều được gạch dưới Cuộc họp của hội đồng thẩm phán Lần tới đã được dàn xếp Xác định ngày thuận tiện Tiện thể theo yêu cầu xếp chỗ Boris Thông báo về trục trặc của sơ đồ hành trình Chuyến bay của em gái bạn Sẽ về muộn Xong hạ cánh an toàn Mất hộ chiếu và tiền Cô ấy sẽ được đưa vào khách sạn Thụy Sĩ hạng nhất Sẽ thu xếp tài khoản sau, Boris. Em gái bạn sẽ cố gắng liên hệ với sứ quán Mỹ để lấy hộ chiếu tạm thời. Chưa có thông tin gì về thi thực mới. Người ở Thụy Sĩ làm cho người Nga có vẻ thần thánh lắm. Sẽ đưa em gái bạn về bằng tàu biển trở về với bạn nhanh nhất, Boris. Mình thật xấu hổ, ông đại sứ nghĩ thầm. Báo chí và công chúng bị ngăn không được tham dự phiên tòa. Bị cáo vẫn tiếp tục bướng bình, tiếp tục phủ nhận việc ông ta đang hoạt động gián điệp ở Liên Xô. Phía tòa đã hứa khoan hồng nếu ông ta tiết lộ các cấp chỉ huy của mình và thẩm phán Lawrence sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể làm được điều đó. Xong đáng tiếc, ông ta không thể. Ngày hôm sau, báo Prada đăng một mẫu tin ngắn về viên tòa thông báo rằng thẩm phán Henry Lawrence Một điệp viên Mỹ tài tiếng đã bị buộc tội làm gián điệp và bị kết án 14 năm lao động khổ sai ở Siberia. Cộng đồng tình báo Mỹ dối trí lên vì vụ Lawrence. Những lời xì xầm lan đi trong nội bộ CIA, FBI, cơ quan mật vụ và bộ tài chính. CIA nói, ông ta không phải là người của chúng tôi, có thể là người của bộ tài chính. Bộ Tài chính công bố không hề biết gì về vụ này. Không, thưa các ngài, Lawrence không phải là người của chúng tôi. Có thể bọn FBI khốn kiếp lại xía vào lĩnh vực này một lần nữa. Chưa bao giờ nghe nói về ông ta, FBI tuyên bố. Có thể là Bộ Ngoại giao hoặc DIA sử dụng ông ta. Cục Tình báo Quốc phòng DIA cũng mỏ mẫm như mấy cơ quan kia thận trọng ra thông cáo. Miễn bình luận Mỗi cơ quan trong cộng đồng tình báo Mỹ đều tin rằng một trong số các cơ quan kia đã phái thẩm phán Henry Lawrence ra nước ngoài Quả thật tôi khâm phục lòng dũng cảm của ông ta Ông giám đốc CIA nói Ông ta thật cứng cựa, không hề thú nhận và không hề chỉ ra một cái tên nào khác Nói thực là tôi không mong muốn có nhiều người như thế nữa Mọi chuyện đang diễn biến rất xấu đối với Osati và lão trùm đã không thể hiểu nổi vì sao. Lần đầu tiên trong đời vận may rời bỏ lão. Đầu tiên là sự đào tàu của Joe Romano rồi đến Peripope và giờ đây lại mất nốt tay thẩm phán. Họ chính là nhóm nòng cốt trong bộ máy của Osati, những người mà lão phải dựa vào. Joe Romano là một trụ cột trong tổ chức của lão và lão đã không tìm được ai để thay thế hắn. Việc điều hành công việc trở nên luộm tuộm và xuất hiện những lời phàn nàn từ những kẻ trước đây chưa bao giờ dám phàn nàn. Đã có dư luận rằng Tony Ossati đang trở nên giả cả, lú lẫn, rằng lão không còn có thể duy trì trật tự trong đám tay chân, rằng tổ chức của lão đang tàn giã. Cộng dầm cuối cùng là một cụ điện thoại gọi đến từ New Jersey. Chúng tôi nghe nói ông bạn đang có chút rắc rối ở đó, Tony. Chúng tôi muốn giúp đỡ ông. Tôi không gặp rắc rối gì hết. Oshati nổi giận. Quả là có một vài vấn đề gần đây, xong chúng đã được giải quyết. Đó không phải là điều chúng tôi được nghe, Tony. Có tin rằng khu vực của ông đang trở nên lung tung. Không có ai kiểm soát cả. Tôi kiểm soát. Có thể là quá nặng đối với ông, có thể là ông đã làm việc quá mệt mỏi, có lẽ ông nên nghỉ ngơi một chút. Đây là khu vực của tôi, không ai có thể giật nó khỏi tay tôi cả. Này Tony, ai nói tới chuyện giật nó khỏi tay ông nhỉ? Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ. Các gia đình ở miền đông này đã nhóm họp và quyết định gửi dăm người của chúng tôi xuống đó để trìa ra cho ông một bàn tay bé nhỏ. Như vậy chẳng có gì là sai quấy giữa những bạn bè cũ, phải không nào? Ernestine đã chuẩn bị món tôm cho bữa ăn chiều và nó đang ấm lên trên bếp trong khi cô ta và Tracy đang chờ Anne trở về. Cái nóng ngột ngạt của tháng 9 đã làm cho thần kinh của mọi người trở nên bức bối. Bởi vậy, khi mà An bước vào căn phòng hẹp, thì Ernestine gào lên. Quỷ tha ma bắt, anh đi đâu đấy? Đồ ăn trên bếp đang cháy cả rồi kìa, cả tôi cũng vậy nữa. Thế nhưng, An không để ý, vì tâm trạng đang có phấn chấn. Tôi quả có bận một chút, và hãy đợi nghe tôi nói đây này. Anh ta quay sang Tracy. Bọn mafia miền đông đã động đến Anthony Osati rồi. Khuôn mặt anh ta dạng lên. Cô đã quật ngã cái đồ chó đẻ đó. Anh ta nhìn vào mắt Tracy và nụ cười bỗng tắt ngấm. Cô không thấy hạnh phúc à, Tracy? Một từ lạ lẫm, Tracy thầm nghĩ. Hạnh phúc. Nàng đã quên mất nghĩa thực của từ đó và băn khoăn liệu mình có còn bao giờ thấy hạnh phúc nữa không? Liệu nàng có bao giờ còn có được cảm xúc bình thường nữa không? Đã từ lâu lắm rồi, mọi ý nghĩ của nàng đều tập trung vào việc báo thù những kẻ đã hãm hại mẹ con nàng. Và lúc này thì mọi việc đã gần xong, trong nàng chỉ còn lại một nỗi trống chảy. Sáng hôm sau, Tracy dừng chân trước một quầy bán hoa. Tôi muốn gửi một ít hoa tới viếng Antony Ossaty. Một vòng hoa tang gồm hoa cầm trứng trắng với một giải băng lớn. Tôi muốn trên giải băng có dòng chữ, hãy an nghỉ. Nàng viết một tấm thiệp. Con gái của Doris Whitney gửi viếng. Philadelphia, thứ ba, mùng 7 tháng 10 16 giờ. Bây giờ là lúc tính đến Charlie Stenhoff 3. Những kẻ kia đều xa lạ. Charlie từng là người tình của nàng, là cha của đứa con không được sinh ra của nàng. Và anh ta đã quay lưng lại với cả hai mẹ con nàng. Ernestine và Anne cũng có mặt tại sân bay New Orleans để tiễn Tracy. Tôi sẽ nhớ cô lắm. Ernestine hiển nhiên là cô đã làm cho cả cái thành phố này thức tỉnh, họ phải bầu cô làm thị trưởng mới phải. Cô sẽ làm gì ở Powilly?" An hỏi. Nàng đã nói với họ một nửa sự thật. Trở lại với công việc cũ ở nhà băng. Ernestine và Anne đưa mắt nhìn nhau. Họ có biết cô đang trở lại không? Không, nhưng ông phó chủ tịch nhà băng quý tôi sẽ không có gì vướng mắc đâu. Bây giờ rất khó kiếm chuyên viên máy tính giỏi. Ồ, oh, chúc may mắn. Giữ liên lạc nghe chưa và tránh xa các rắc rối xa, cô bé. 30 phút sau, Chelsea đã ở trên bầu trời. Máy bay đang hướng về phía Philadelphia. Nàng kê buồng khách sạn ở Hinton và việc đầu tiên phải làm là lấy ra bộ váy áo tương tất duy nhất Hờ nó trên bồn tắm đầy nước nóng Để làm cho nó phẳng phiêu trở lại Hôm sau Lúc 11 giờ Nàng tới nhà băng Và gặp thư ký của Claren Desmond Xin chào Mê Cô gái kia nhìn Tracy chầm chằm như thể Là đang nhìn thấy một bóng ma Tracy Cô ta muốn tránh ánh mắt nàng Chị có khỏe không Tốt thôi Có ngài Desmond ở đây không Tôi... tôi không biết Để xem đã Ờ... xin lỗi Cô ta đứng dậy, lúng túng Rồi vội vã đi vào phòng làm việc của viên phó chủ tịch nhà băng Mấy giây sau, cô ta trở ra Chị có thể vào Cô ta lách người ra khi Tracy bước qua Claren Desmond đang đứng bên bàn làm việc của ông ta Xin chào ngài Desmond Thế là tôi đã trở về Tracy cởi mở Để làm gì? Ông ta đẩy vẻ thiếu thiện cảm. Tracy xứng người ngạc nhiên và hơi dần rộng. Ờ, ngài trả từng nói tôi là một chuyên viên máy tính tốt nhất mà ngài từng thấy. Và tôi nghĩ... Cô nghĩ là tôi nhận cô về với công việc cũ của cô ư? Thưa ngài, vâng. Tôi đã không hề quên cái kỹ năng nghề nghiệp của mình. Tôi có thể vẫn... Cô Whitney... Ông ta không còn gọi là Tracy nữa. Tôi ra lấy làm tiếc, xong không thể bàn tới cái mà cô yêu cầu. Tôi chắc cô hiểu rằng khách hàng của chúng tôi không mong muốn phải tiếp xúc với một người từng phải ngồi tù vì tội cướp có vũ trang và mưu sát. Điều đó khó mà phù hợp được với hình ảnh tốt đẹp của nhà băng này. Tôi nghĩ rằng với tiểu sử của cô, khó có một nhà băng nào còn muốn nhận cô vào làm việc. Tôi cho rằng cô nên cố gắng tìm kiếm một chỗ khác phù hợp với hoàn cảnh của mình hơn tôi hi vọng cô hiểu rằng không có vấn đề cá nhân gì ở đây cả a nghe từng lời của ông ta đầu tiên là với sự cháng váng và sau là nỗi căm giận ngày càng tăng ông ta coi nàng như một kẻ bị xua đuổi một con hùi chúng tôi không muốn mất cô Cô là một trong những nhân viên quý giá nhất của chúng tôi. Ông ta đã từng nói những lời như thế. Còn gì nữa không, cô Whitney? Một lời đuổi khéo. Có hàng trăm điều Tracy muốn hỏi, nhưng nàng biết cũng chẳng ích gì. Không, tôi nghĩ là ngài đã nói cả rồi. Tracy quay đi và bước khỏi phòng, mặt nóng bừng. Dường như tất cả các nhân viên nhà băng đều tò mò nhìn nàng, mẹ đã đưa chuyện, kẻ tội phạm trở về.